Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không, không phải con, con tôi còn sống Bà dục tài xế lái xe Chạy ngay lên trên cầu gì đó đi Nghe thế vậy thì Chừng như sáu đời muốn đoái công Cho nên hắn mau miệng Để con dẫn đường cho Cậu ta nhảy lên trên xe và chỉ đường Chạy khoảng hai cây số thì tới Cây cầu đó, cái lan can Tới bữa nay vẫn còn chưa được sửa sang lại Chỉ vài phút sau thì chiếc xe chạy tới đầu cầu Rõ ràng là lan can cầu còn dấu gãy do bị đụng xe Sáu đời nói thêm Chiếc xe hình như vẫn còn kẹt dưới sông chưa được vớt lên Chỉ có thấy xác của chị ấy Thì bữa đó hình như người ta đưa vô cái nhà làng ở đằng kia kìa Bà chủ lụa nghe thấy vậy thì tức tốc đi về phía nhà làng Chỉ còn trong giờ làm việc cho nên mặt hầu như đủ ban hương chức hội tể Khi nghe bà hỏi về vụ việc đó Một người xưng là Hương Hảo Mỹ Nói liền à, Do đương sự không có đem theo giấy tờ tùy thân Cho nên chúng tôi căn cứ theo chiếc lắc đeo tay Mà biết được tên là Lý Thị Thiên Hương Đây, ông Hương Sư Phẩm Còn giữ lại chiếc lắc đó làm bằng chứng Mời bà gặp ông Hương Sư Bà ta khỏi hỏi Bởi Hương Sư Phẩm vừa bước ra Ông đã cầm sẵn chiếc lắc vàng đưa lên rồi hỏi Bà có nhận ra vật này hay không? Thoạt nhìn vừa mới trông thấy bà lụa đã kêu lên. Trời ơi, của nó đây mà. Rồi sợ họ không tin, bà nói luôn. Chiếc này do chính tôi đặt làm cho con gái của tôi đeo hồi nó mới có 20 tuổi đầu. Nặng một lượng vàng ý. Do tiệm vàng ngọc hương làm ấy mà Hương sư phẩm gật gù. Đúng rồi, vì sợ trôn theo xác bị người tham lam đảo bới lấy trộm. Nên tôi tạm thời dữ ruộng do không biết người chết ở đâu cho nên lâu nay tôi cũng có ý đợi hoài bà lụa chết tiếngg trong lòng cố hỏi rõ có thật là xác của nó một đứa con gái có phải không do ngồi ở trong xe khi tai nạn xảy ra chấn động quá mạch nên đầu của cô ấy có bị va đập và vô lăng bị thương chứ còn phần khác ở thân thể thì không bị làm sao lúc niệm thì đem chôn tôi cũng nhìn rất rõ Mô mả hiện nay còn ở nghĩa địa làng gần đây. Bà có thể ra đó rồi thăm non. Rồi sau đó có nhu cầu thì chúng tôi sẽ bốc mộ dùm. Những lời nói sau của ông hương sư hầu như bà chủ lụa không còn nghe thấy gì. Bà lào đảo. Ở tại nghĩa địa làng, bà lụa không tiện mở nắp quan tài ra nhìn. Chứ thực ra bà chưa tin hẳn ở trong đó lại là con gái của mình. Mãi đến khi quan tài chuyển về nhà, bà đã bàn với cả chồng phải nhờ cái chỗ gì đó của Tây, người ta gọi là là là cái gì y y đấy nhỉ? Để họ khám nghiệm xem sao. Ông chủ lụa nói, đó là pháp y. Nhưng bạc cần gì Tây họ? Nó chết do tai nạn xe, chứ có phải ai giết đâu mà nghi với cả chả ngờ. Bà chéo lên. Nhưng tôi thì tôi nghi ngờ, chết sao mới rồi, nó còn về nhà làm đám cưới. Câu nói của vợ làm cho ông lụa phải giật mình. Ông lầm bảo, ờ, ờ, ờ, đúng rồi, sao, sao lại có chuyện đó nhỉ? Ông hồi nhớ lại và bỗng giật mình. Mà cũng có thể lắm, hôm nó trở về nhà sau thời gian bỏ đi, chẳng biết là đi đâu, bà có nhớ không? Nó chẳng nói rằng gì với cả ai hết suốt mấy ngày liền, tính tình thì cũng thay đổi nhiều. Cho đến khi bà thuyết phục được nó chịu làm đám cưới với cả thằng Tấn Đạt, nó như là người mất hồn ấy. Bà lụa thì đang nhớ chuyện khác. Bà chưa quên cái cảm giác khi chạm vào thân thể của con gái lúc cái ngày chuẩn bị cưới. Ờ, ờ, tôi, tôi nhớ ra rồi. Da thịt nó lúc ấy, sao, sao không có hơi ấm gì cả? Tôi có hỏi thì nó chỉ lắc đầu không nói. Lúc ấy tôi cứ nghĩ do quá đau lòng, lên nó như vậy, đâu có ngờ. Bà ngờ điều gì, phải chăng họ lặng người đi, không ai dám nói ra điều gì mình đang nghĩ. Cuối cùng quan tài cũng đã được mở ra, nhưng do những gia nhân của nhà chủ của bà Lụa thực hiện, xác chết trong áo quan đúng là thiên hương, bởi dù đã trải qua gần một tháng nhưng vẫn còn có thể nhận diện được khuôn mặt. Lúc này nỗi đau trong lòng của họ có thần có phần thêm nỗi sợ hãi nữa. Bà Lụa không dám nói lớn, nhưng sợ có người nghe được. "Như, như vậy là nó, nó, nó là hồn ma hay sao?" Âm Lúa thì thường người ra khá lâu, rồi giọng cũng có phần run run. Nhà mình đến. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net